Chương 9 Tôi ngồi với Alicia trong im lặng. Tôi ngày càng giỏi giữ im lặng hơn và cũng giỏi chịu đựng nó hơn. Tôi đắm mình trong im lặng, ngày một trở nên lì lậm hơn trước nó, đến mức đã thấy thoải mái khi ngồi trong căn phòng nhỏ đó với cô và không làm gì ngoài việc giữ im lặng. Alicia đặt tay lên đùi, hết nắm tay vào rồi lại thả ra một cách đều đạn như nhịp tim. Cô ngồi đối diện tôi, không nhìn vào tôi mà nhìn ra ngoài những trấn sông cửa sổ. Trời đã ngừng mưa, mây tạm tàn ra trong phút chốc, để lộ nền trời xanh nhạt nhạt, nhưng rồi những đám mây khác lại xuất hiện, che kín và khiến cảnh vật trở nên sám xịt, tôi cất tiếng. Có một chuyện tôi vừa được biết, em họ của cô đã kể cho tôi. Khi nói ra điều này, giọng tôi vô cùng nhẹ nhàng hết mức có thể, Alicia không phản ứng gì nên tôi tiếp tục. Họ nói rằng khi cô còn nhỏ, cô đã tình có nghe thấy cha mình nói ra điều gì đó vô cùng đáng buồn sau vụ tai nạn cơ bi mạng sống của mẹ cô. Cô đã nghe thấy ông ấy nói rằng ước gì cô mới là người chết chứ không phải mẹ cô. Tôi cứ một mực tin rằng điều này sẽ gây ra sự phản ứng gần như tức khắc ở Alicia. Một sự ghi nhận nào đó nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy gì. Tôi không biết cô cảm thấy thế nào khi Paul kể cho tôi chuyện ấy. Nó gần như một sự phản bội tròn lòng tin. Nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn tốt cho cô mặt thôi. Sự cho cùng, Tôi đang chi liệu cho cô. Không có phản ứng nào, tôi ngập ngừng. Nếu tôi nói với cô điều này, có thể cô sẽ thấy khá hơn. Không, nói như vậy có phần giả tạo. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy khá hơn mới phải. Sự thật là, tôi hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ. Dù không thể kể mọi sự cho cô, tôi có thể nói tuổi tư của hai ta có nhiều điểm tương đồng, với hai người cha khá giống nhau. Bà ta đều rời khỏi nhà ngay khi có thể. Nhưng ta cũng sớm biết rằng, khoảng cách về địa lý chẳng có mấy ý nghĩa trong thế giới tinh thần. Có những điều chẳng dễ gì bị bỏ lại phía sau Tôi biết cô đã có một tuổi thơ đầy chắc trở Cô cần phải hiểu chuyện này nghiêm trọng đến thế nào Những điều cha cô nói Chẳng khác nào tội giết trẻ con Ông ấy đã giết chết cô Lần này đã có phản ứng Alicia vụt ngước mắt lên Và nhìn thẳng vào tôi Ngay mắt cô như muốn tiêu đốt tôi Nếu ai đó có thể giết người bằng ánh mắt Hẳn tôi đã chết cứng vào lúc này Nhưng tôi không hề năng đúng trước cái nhìn ấy Alicia Tôi nói Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta Tôi đã đến đây mà không có sự cho phép của giáo sư Diomedis. Nếu tôi tiếp tục phạm luật như thế này vì cô, tôi sẽ bị đổi việc. Vậy đến đây sẽ là lần cuối cùng cô thấy tôi, cô hiểu chứ? Tôi nói ra điều này mà không bày tỏ cảm xúc hay mong đợi gì, vì chúng đã gần như trôi tuột đi hết. Tôi đã chán đập đầu vào một bức tường không bao giờ lay chuyển. Tôi chẳng còn trông mong một phản ứng gì từ Alicia thế rồi. Ban đầu, tôi tưởng mình tự huyến hoặc ra nó. Tôi tưởng mình nghe thấy điều gì đó, tôi nín thở nhìn Alicia, đến nỗi nghe do tiếng tim mình đập trong lồng ngực, miệng tôi khô khốc khi nói ra những lời này. Có phải, có phải cô vừa nói gì đó không? Vẫn là im lặng, có lẽ tôi đã nhầm, hẳn là tôi đã tưởng tượng ra mặt thôi, nhưng rồi, việc đó xảy ra một lần nữa. Môi Alicia chậm chậm hé mở một cách đau đớn, giọng cô khàn đục như cánh cửa kéo kẹt. Vì đã đóng lâu ngày và cần được cha dầu. Cái gì? Cô thì thầm, rồi ngừng lại và tiếp tục. Cái gì? Cái gì? Trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ nhìn nhau, nước mắt dâng lên trong khói mắt tôi, những giọt nước mắt kinh ngạc, phấn khích và biết ơn. Tôi muốn cái gì ứ? Tôi nói. Tôi muốn cô tiếp tục nói. Hãy nói. Nói với tôi, Alicia. Alicia nhìn tôi. Cô đang suy nghĩ điều gì đó. Và cuối cùng cô quyết định Cô chậm chậm gật đầu Được, cô nói Chương 10 Cô ta đã nói cái gì cơ? Giáo sư Đơ Mơn sở nhìn tôi Lúc ấy, chúng tôi đang đứng ngoài hút thuốc Có thể thấy ông ta rất vấn khích Bị ông đánh rơi điếu xì gà Mà còn chẳng nghe nhận ra Cô ta đã nói ư? Alicia thật sự đã nói sao? Đúng vậy Thật đáng kinh ngạc Vậy là anh đã đúng Và tôi đã sai Không phải như vậy đâu Tôi đã sai khi đến gặp cô ấy, mà chưa xin pháp ông, tôi giả sử. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm theo linh tính bác bảo. Điều mà đít đi suốt tay ra chiều gắt đi lời xin lỗi của tôi và nói nốt thay tôi. Anh đã làm theo linh tính. Nếu là anh, Thiếu, tôi cũng sẽ làm như vậy. Làm tốt lắm. Tôi lưỡng lự không muốn tỏ ra vui mừng qua sớm. Ta không nên cầm đèn chạy chốt ô Tố. Để đúng là một bước đột phá, nhưng chẳng có một sư đảm bảo nào. Cô ấy vẫn có thể quay trở lại tình trạng cũ bất cứ lúc nào. Diomedic gật đầu, anh nói cũng phải, ta nên tổ chức một cuộc đánh giá chính thức và phỏng vấn Alicia càng sớm càng tốt. Cho cô ấy ngồi trước một hội đồng, có tôi, anh và ai đó đến từ Quý Tín Thác, Julian cũng được đấy. Anh ta có vẻ hiền lành. Ông đã vui vàng quá rồi, hay nghe tôi này, lúc này còn quá sớm, nếu làm như vậy, ta sẽ khiến cô ấy hoảng sợ, ta cần nắm mọi việc thật chậm rãi. Nhưng Quý Tín Thác cần phải biết. Chưa cần đâu. Bên đầu chuyện vừa rồi chỉ xảy ra một lần. Ta hãy chờ xem, chưa cần thông báo cho ai cả. Giờ chưa phải lúc. Diomedes gật đầu ra chiều chấp thuận. Ông đặt tay lên vai tôi và nhẹ. Anh làm tốt lắm, ông nhắc lại. Tôi rất tự hào về anh. Tôi cảm thấy có chút tự hào như một người con được người cha chúc mừng. Tôi biết tôi thầm có ước muốn được làm Diomedes hài lòng, củng cố niềm tin của ông nơi tôi và khiến ông tự hào. Tôi cảm thấy xúc động nên phải cho một điều thuốc để che giấu điều đó. Giờ thì chúng ta nên làm gì? Anh cứ tiếp tục gặp cô ta Điểm nói Hãy tiếp tục trị liệu với Alicia Nếu Stephanie biết chuyện này thì sao? Hãy quên Stephanie đi Cứ để tôi lo chuyện đấy Anh chỉ cần tập trung vào Alicia Và tôi đã làm theo lời ông Trong phiên trị liệu tiếp theo Alicia và tôi đã nói chuyện không ngừng Sau khi cô đã im lặng quá lâu như vậy Việc được nghe giọng cô có phần lạ lắm Và khiến tôi bối rối. Ban đầu cô khá ngập ngừng Thần trọng, giống như người mới đứng dậy sau khi đã ngồi quá lâu. Dần dần, cô tìm lại được cảm giác, bắt đầu nói nhanh hơn, rõ hơn. Câu chữ tuôn ra như thể cô chưa từng diêm lặng. Khi phiên trí lợi kết thúc, tôi quay trở lại văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc. Tôi bắt đầu ghi lại những gì chúng ta đã nói, trong khi vẫn còn nhớ rõ chúng trong đầu. Tôi đã ghi lại mọi thứ, từng từ một, cố gắng càng chính xác càng tốt. Và bạn sẽ thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một câu chuyện đạt kinh ngạc. Nhưng bạn tin nói không lại là chuyện khác Chương 11 Alicia ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi trong phòng trị liệu Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi nói Tôi có một vài câu hỏi cho cô Có vài điều tôi muốn làm rõ Không có câu trả lời từ Alicia Cô chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu như mọi khi Tôi tiếp tục Có thể tôi muốn hiểu lý do cô dím lặng Tôi muốn biết vì sao cô không chịu nói Alicia tỏ ra mất hứng trước câu hỏi đó Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ Chúng tôi im lặng ngồi đó khoảng chừng một phút Và tôi cố gắng kiềm chế cảm giác hồn của mình Liệu có vẻ hành động đột phá kia chỉ xảy ra một lần Và giờ chúng tôi đã trở lại với tình trạng như trước Tôi không thể để điều đó xảy ra Alicia Tôi biết việc này khó khăn Nhưng một khi cô bắt đầu nói chuyện với tôi Cô sẽ thấy dễ dàng hơn từ giờ đấy Vẫn không có phản ứng nào Cô cứ thử nói đi xin cô đấy đừng bỏ cuộc khi cô đã tiến xa được từng này. hay nói tiếp đi. Hãy kể cho tôi lý do vì sao cô không chịu nói. Alicia quay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng cô trầm trầm. Chẳng có gì, chẳng có gì để nói. Tôi không tin điều đó. Tôi nghĩ cô có rất nhiều điều để kể. Một khoảng lặng, rồi Alicia nhún vai. Có lẽ, cô nói. Có lẽ anh nói đúng. Cô nói tiếp đi. Cô ngập ngừng. Lúc đầu, khi Gabriel, khi anh ấy chết, tôi đã cố gắng nói, nhưng không thể nói được gì. Tôi mở miệng như không phát âm thanh nào, giống như trong giấc mơ, ta muốn hét lên như không hét được ấy. Lúc ấy, cô đang bị sốc, nhưng sau đó vài ngày, hẳn là cô đã có thể nói trở lại được rồi chứ. Lúc ấy, có nói cũng chẳng để làm gì nữa, đã quá muộn rồi. Quá muộn, để tự bà chữa cho mình ư Alicia nhìn tôi thật lâu... Một nụ cười bí hiểm nở trên môi, cô không nói gì. Hãy cho tôi biết vì sao cô nói trở lại. Anh biết câu trả lời mà. Vậy sao? Đó là vì anh. Vì tôi ứ. Tôi nhìn cô về ngạc nhiên. Vì anh đã đến đây. Điều đó tạo nên sự khác biệt ứ. Khác hoàn toàn. Nó khiến mọi việc khác hoàn toàn. Alicia hạ thấp giọng và nhìn tôi không chớp mắt. Tôi muốn anh hiểu được chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi đã cảm thấy ra sao, quan trọng là anh phải hiểu. Tôi muốn hiểu, vậy nên cô mới đưa tôi cuốn sổ phải không? Vì cô muốn tôi hiểu. Theo như tôi thấy, những người quan trọng nhất với cô đều không tin những lời cô nói về người lạ mặt kia. Có lẽ cô đang tự hỏi rằng tôi có tin tôi không? Anh tin tôi, Alicia nói. Đó không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định và tôi gật đầu. Phải, tôi tin cô, sao ta không bắt đầu từ đó Những dòng nhật kỳ cuối cùng mà cô viết là khi người đàn ông đó đột nhập vào nhà, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Không có gì cả. Không ứ. Cô lắc đầu. Đó không phải là hắn. Không phải ứ. Vậy đó là ai? Đó là Jean Felix. Anh ta muốn... anh ta đến để bàn về buổi triển lãm. Theo như những gì cô viết, có vẻ khi ấy cô không muốn tiếp khách lắm. Alicia chỉ nhún vai coi như thừa nhận. Anh ta ở đó có lâu không? Không, khi tôi bảo anh ta về, anh ta không muốn và tỏ ra khá uất ức. Anh ta còn to tiếng với tôi một chút, nhưng cuối cùng anh ta vẫn ra về. Và rồi, chuyện gì xảy ra sau khi Jean Felix đi? Alicia lắc đầu. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó. Không ứ. Không phải lúc này. Alicia nhìn vào mắt tôi trong thoáng chốc, rồi lại hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đang tối dần bên ngoài. Cách mà công nghiêng nghiêng đầu gần như khiến tôi cảm thấy đang bị tắn tỉnh. Một nụ cười hiện nơi khóe miệng cô. Alicia đang thấy thích thú với việc này. Khi cô có thể thao túng tôi. Cô muốn nói về chuyện gì? Tôi hỏi. Tôi không biết. Tôi không nghĩ ra gì cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Vậy là chúng tôi đã nói chuyện về Lydia và Paul, về mẹ cô và mùa hè mà bà ấy qua đời. Chúng tôi nói về tuổi thơ của Alicia và của tôi tôi kể cho cô ấy về cha tôi, về quãng thời gian tôi lớn lên trong căn nhà ấy. Alicia có vẻ muốn biết càng nhiều càng tốt về quá khứ của tôi, điều gì đã hình thành nên con người tôi bây giờ. Tôi đã nghĩ mình không thể quay lại nữa rồi, khi chúng tôi đã đặt đổ mọi giới hạn cuối cùng giữa một nhà trị liệu và bệnh nhân, và chẳng mấy chốc, tôi sẽ chẳng thể phân biệt nổi ai là bệnh nhân và ai là bác sĩ nữa. chương 12. Chúng tôi gặp nhau và sáng hôm sau. Alicia có vẻ khác về hôm qua, kín kẽ hơn, tận trọng hơn. Tôi cho rằng đó là vì cô đang chuẩn bị tinh thần để nói nhiều hơn về cái ngày Gabriel chết. Cô ngồi đối diện tôi, nhưng không giống như mọi khi, cô nhìn thẳng vào tôi mà không hề nhìn đi chỗ khác. Cô bắt đầu nói mà không cần ai bấm lời, một cách chậm rãi, tư tốn, cẩn thận lựa từng từ như thể đang đưa từng nét bút trên khung vải trắng. Chiều hôm ấy tôi ở nhà một mình, cô bắt đầu kể. Tôi biết mình phải vẽ, nhưng trời quạt nóng. Tôi không nghĩ mình có thể chịu nổi. Tôi mang cái quạt nhỏ vào sưởng vẽ trong vườn và từ vẽ, nhưng rồi... Rồi sao? Điện thoại của tôi đổ chuông, đó là Gabriel. Anh ấy nói anh ấy sẽ hoàn thành bởi chụp hình và về nhà khá muộn. Anh ấy có hay làm như vậy không? Gọi điện và báo sẽ về muộn ấy. Alicia nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, như thể đó là một câu hỏi kỳ cục. Cô lắc đầu. Không, tại sao anh ấy ở như vậy? Tôi muốn biết anh ấy có gọi về vì một lý do nào khác không? Để xem cô có ổn không chẳng hạn. Theo như nhật ký của cô, có vẻ anh ấy khá lo lắng cho tâm trạng của cô. Ô, Alicia suy ngẫm điều này, có vẻ như cô chưa từng nghĩ tới nó. Cô chậm chậm gật đầu. Tôi hiểu rồi, vâng, có thể lắm. Tôi xin lỗi đã chen ngang, cô nói tiếp đi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ấy gọi điện thoại? Alicia ngần ngừ. Tôi đã nhìn thấy hắn. Hắn ư? Người lại mặt ấy, tôi nhìn thấy bóng của hắn trên cửa sổ thì đúng hơn Hắn đã vào trong xưởng vẽ và đứng ngay sau lưng tôi Alicia nhắm mắt lại và ngồi yên phăng phắc, không nói gì một lúc lâu Tôi khẽ cất tiếng Cô mô tả hắn được không? Trông hắn như thế nào? Cô mở mắt ra nhìn tôi một chốc Hắn cao, rắn chắc Tôi không thể nhìn thấy mặt Hắn đeo mặt nạ màu đen Nhưng tôi nhìn thấy mắt hắn Chúng đen và sâu thẳm Không có ánh sáng nào trong đó Cô đã làm gì khi thấy hắn? Không gì cả, tôi quá sợ hãi Chỉ biết nhìn hắn Hắn cầm dao trong tay Tôi hỏi hắn muốn gì, nhưng hắn không nói Tôi bảo rằng tôi để tiền cho túi ở trong bếp Nhưng hắn lắc đầu và nói Tôi không cần tiền Rồi hắn cười, tiếng cười khủng khiếp Như tiếng kính vỡ vụn Hắn kề ra vào cổ tôi, bảo tôi vào nhà cùng hắn Alicia lại nhắm mắt vào khi nhớ đến những cảnh đó Hắn dẫn tôi ra khỏi sướng vẽ Đi qua bãi cỏ về phía ngôi nhà, tôi nhìn thấy cửa trước dẫn ra đường chỉ cách tôi vài mét. Vậy là có thứ gì đó trong tôi chữa dậy, đây là cơ hội duy nhất để tôi trốn thoát. Tôi đã hắn mạnh vào vùng ra, tôi chạy về phía cánh cổng. Cô mở mắt ra và mỉm cười khi nghĩ đến đó. Tôi đã được tự do trong vài giây. Rồi nửa cười của cô tắt dần. Hắn nhảy trồm lên tôi từ phía sau, cả hai chúng tôi ngã ra đất. Hắn bịt tay lên miệng tôi và lưỡi dao lạnh ngắt kề vào cổ tôi. Hắn nói sẽ giết tôi nếu tôi đồng đậy. Chúng tôi nằm đó trong một vài giây và tôi nghe thấy hơi thở của hắn phả mặt tôi. Nó thật hơi hám. Rồi hắn lôi tôi dậy, kéo lê tôi vào trong nhà. Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Hắn khóa cửa lại và tôi bị kẹt bên trong. Đến đây, Alicia thở một cách nặng nhọc mà cô đỏ bừng. Tôi sợ rằng cô sẽ bị căng thẳng quá mức và tôi sợ tôi đã ép cô quá đà. Cô có cần nghỉ một lát không? Tôi hỏi... Cô lắc đầu. Ta cứ tiếp tục. Tôi đã chờ quá lâu để được nói ra chuyện này. Tôi muốn nói cho xong. Cô chắc chứ? Có lẽ tốt hơn là cô nên nghỉ một lúc. Alicia ngần ngại hỏi. Tôi hút thuốc có được không? Thật lạ ư? Tôi không biết là cô cũng hút đấy. Tôi không hút. Trước đây thì có. Anh cho tôi một điếu được không? Làm sao cô biết tôi cũng hút thuốc? Tôi ngửi thấy mùi thuốc trên người anh tôi mỉm cười có phần xấu hổ. đều rồi. từ nói và đứng dậy. ta ra ngoài thôi. chương 13 sân của bệnh viện đầy những bệnh nhân. họ đang túm tuông thành nhóm như thường lệ, buồn chuyện, tranh cãi, hút thuốc. có những người tự vòng tay quanh mình và không ngừng dậm chân để duỗi cơ thể. Alicia đưa điếu thuốc lên môi, giữ nó giữa hai đầu ngón tay thon dài. tôi chấm thuốc cho cô. ngọn lửa liếm đến đầu thuốc, làm nó rực hồng lên. cô hít một hơi thật sâu mắt không rời khỏi tôi, cô da trều thích thú. Anh không định hút thuốc sao? Hút thuốc của bệnh nhân là một việc không phải phép thứ. Anh sẽ đang chế nhạo tôi, nhưng cô nói đúng. Không có quy định nào nói rằng nhân viên của bệnh viện và bệnh nhân không được hút thuốc cùng nhau. Nhưng khi các bác nhân viên hút thuốc, họ thường làm việc đó một cách bí mật, lẻn ra cầu thang thoát hiểm ở sau tòa nhà chẳng hạn. Chắc chắn họ không hút thuốc trước mặt bệnh nhân. Việc đứng trong sân và hút thuốc cùng bệnh nhân chẳng khác nào phạm quy. Và có lẽ trí tưởng tượng của tôi đã đi hơi quá đà, nhưng tôi cứ có cảm giác đã bị theo dõi. Như thế Tristan đang đứng bên cửa sổ mà nhìn chúng tôi. Tôi nhớ lại lời anh ta. Những người bị dưới loại nhân cách danh giới khiến ta bị thu hút. Tôi nhìn vào mắt Alicia, chúng không thu hút tôi. Chúng còn chẳng có chút thân thiện nào. Phía sau đôi bắt ấy là một tinh thần thép, một cái đầu cực thông minh, chỉ vừa mới thức tình. Alicia Berenson là một nhân vật đáng gầm. Giờ thì tôi đã hiểu. Có lẽ đây là lý do Tristan cảm thấy cần phải tiêm thuốc an thân cho cô. Anh ta sợ Alicia có thể làm hay nói ra điều gì đó ư. Bản thân tôi cũng có phần sợ cô, không hẳn là sợ, mà cảnh giác và e ngại. Tôi biết mình phải thật thận trọng. Tại sao lại không nhịp, tôi nói. Tôi xếp điếu. Tôi đưa thuốc lên miệng và châm lửa. Chúng tôi lặng lẽ hút thuốc một hồi, mắt vẫn nhìn nhau. Chỉ đứng cách nhau vài phân. Nhưng rồi tôi chợt cảm thấy lung túng và quay đi hướng khác. Tôi vụng về che đậy sự bối rối bằng cách chỉ ra phía sân. Ta vừa đi vừa nói chuyện tiếp nhé. Alicia gật đầu. Được thôi. Chúng tôi đi bộ xa bức tường, men theo đường chú của cái sân. Những bệnh nhân khác nhìn chúng tôi và tôi không biết họ đang nghĩ gì. Alicia thì không mải may bận tâm. Cô còn chẳng chúi đến họ. Chúng tôi cứ lặng thinh mà đi một lúc. Cuối cùng cô lên tiếng. Anh muốn tôi kể tiếp chứ? Vâng, nếu cô muốn. Cô đã sẵn sàng chưa? Alicia gật đầu. Tôi sẵn sàng rồi. Chuyện gì xảy ra khi hai người đã vào trong nhà? Gát đại đông nói, hắn muốn thứ gì đó để uống, và tôi mang bia của Gabriel cho hắn. Nhưng tôi không uống bia, tôi không còn món gì khác trong nhà. Sau đó thì sao? Hắn nói khá nhiều. Về chuyện gì? Tôi không nhớ. Cô không nhớ ư? Không Alicia lại chìm lặng Tôi cố gắng chờ lâu hết mức có thể Trước khi khẽ nhắc cô Cô kể tiếp đi Cô đang ở trong bếp Khi ấy cô cảm thấy thế nào Tôi không nhớ là đã cảm thấy như thế nào Tôi gật đầu Đó cũng không phải là chuyện là Trong trường hợp này Một là cô bỏ chạy Hai là chống trả Thật ra có một phản ứng nữa cũng khá thường gặp Khi ta bị tấn công tê liệt Tôi không bị tê liệt Không ứ Không Cô liếc mắt sắc lẹm vì việc tôi Tôi đang chuẩn bị hành động Tôi đang lấy tinh thần để chiến đấu Sẵn sàng để giết hắn Tôi hiểu rồi Cô định làm việc đó bằng cách nào Khẩu súng của Gabriel Tôi phải lấy được nó Nó đang nằm ở trong bếp Cô đã cất nó ở đó Cô viết như vậy trong nhật ký Alicia gật đầu Đúng, trong tủ bếp cạnh cửa sổ Cô hít một hơi thật sâu Và phả ra một làn khói dài Tôi bảo hắn là tôi muốn uống nước và đi lấy cốc. Tôi bước về phía bên kia căn bếp, chỉ có vài bước thôi mà tưởng như vô tận. Từng chút một, tôi tiến đến gần tủ bếp, tay tôi run lên, tôi mở tủ ra. Và? nó trúng không, khẩu súng đã biến mất, và tôi nghe thấy giọng hắn. Công nước đừng ở trong tủ bếp bên phải của cô. Tôi quay lại, và khẩu súng đã nằm ở đó, trong tay hắn, hắn chia nó về phía tôi và phá lên cười. Rồi sao? Rồi sao ứ? Cô đang nghĩ gì? Nghĩ rằng đó là cơ hội cuối cùng để tôi trốn thoát Và giờ thì hắn sẽ giết tôi Cô tin là hắn sẽ giết cô Tôi biết là như vậy Vậy tại sao hắn chưa ra tay ngay? Tôi hỏi Sao không làm chuyện đó ngay sau khi hắn đột nhập vào nhà? Alicia không trả lời Cô lếp nhìn tôi Và trước vẻ ngạc nhiên của tôi Cô mỉm cười Khi tôi còn nhỏ Dì Lydia từng đưa một con mèo, một con mèo mướp Tôi không thích con mèo đỏ lắm Nó sống khá hoang dại Và tỉnh thoảng cào tôi, nó khá độc ác Loài vật chỉ hành động theo bản năng thôi Sao chúng có thể độc ác được? Alicia nhìn tôi chăm chú Chúng có thể độc ác chứ Nó thường mang về một thứ gì đó Nó bắt được ngoài đồng Như chuột hoặc chim nhỏ chẳng hạn Và chúng đang giờ sống giờ chết Chúng bị thương nhưng còn sống Nó sẽ giữ chúng lại và vườn chúng Tôi hiểu rồi. Cô muốn nói cô như con mồi của gã đàn ông kia, rằng hắn đang chơi một thứ trò chơi tàn bạc với cô, phải không? Alicia ăn một thuốc xuống đất và dẫm chân lên nó. Cho tôi một điếu nữa đi. Tôi đưa bao thuốc cho cô, cô lấy ra một điếu và tự châm thuốc. Cô hút thuốc một hồi, rồi tiếp tục. Gabriel sẽ về nhà lúc 8 giờ tối, còn hai tiếng nữa. Tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ. Có chuyện gì thế? Hắn hỏi. Cô không thích giết thời gian cùng tôi sao Nói rồi, hắn dùng khẩu súng Mà ve bước ra tôi, dọc theo cánh tay Cô dùng mình khi nhớ lại cảnh đó Tôi nói Gabriel sẽ về nhà bất cứ lúc nào Vậy thì sao chứ Anh ta sẽ cứu cô ứ Hắn hỏi Thế cô đang nói gì Tôi không nói gì cả Tôi chỉ để đồng hồ và rồi điện thoại của tôi đổ chuông Người gọi là Gabriel Hắn chết súng vào đầu và bảo tôi nghe điện Gabriel đã nói gì Anh ấy nói bữa chủ bình khá tệ Rằng tôi nên cơm trước và đừng cho anh ấy Anh ấy sẽ không kịp về nhà trước 10 giờ Tôi cúp máy và nói Chồng tôi đang trên đường về Vài phút nữa là tới nhà Anh nên đi khỏi đây trước khi Gabriel về Ga là mặt chỉ cười Nhưng tôi nghe thấy anh ta nói Anh ta sẽ không được về trước 10 giờ Ta còn tận vài tiếng nữa Cô lấy dây thừng ra đây Hắn nói Hoặc băng dính cũng được Tôi muốn trả cô lại Tôi làm theo lời hắn Tôi biết tình trạng của tôi lúc này thật vô vọng. Tôi biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Alicia ngừng nói và nhìn tôi. Trong mặt cô là thứ cảm xúc đau đớn trần trụi, khiến tôi không khỏi nghĩ có lẽ nào tôi đã dồn ép cô qua mức trắng. Ta hãy nghỉ một lúc. Không, tôi cần kế nước. Tôi phải làm điều này. Alicia tiếp tục kể một cách góp áp hơn. Tôi không có dây thừng, nên hắn lấy xuống dẫn sợi dây tôi dùng để treo tranh. Hắn bắt tôi đi vào phòng khách, Lơ một chiếc ghế thẳng lưng trong phòng ăn ra và bắt tôi ngồi xuống đó. Hắn bắt đầu quấn dây quanh cổ chân tôi, trò tôi vào chiếc ghế, sợi dây nghiến vào chân tôi. Xin anh đấy, tôi nói. Làm ơn, nhưng hắn không nghe, hắn tiếp tục trói ngoặt tay tôi về phía sau. Lúc ấy, tôi biết chắc chắn hắn sẽ giết tôi. Tôi ước gì, ước gì hắn giết tôi đi. Khi nghe Alicia nói ra câu đó, tôi xứng người vì kinh ngạc. Tại sao cô lại ước như vậy? Vì việc hắn làm còn tệ hơn thế Tôi những tưởng Alicia sẽ khóc Và đột nhiên tôi một ôm đầy cô trong vòng tay Hôn cô, an ủi cô và cam đoan rằng Giờ cô đã được an toàn Nhưng tôi phải tự kìm bình lại Tôi dí đưa thuốc lá vào bức tường gạch đỏ Tôi nghĩ cô cần được ai đó quan tâm Tôi nói Tôi muốn chăm sóc cho cô Alicia Không Alicia quả quyết lắc đầu Đó không phải là điều tôi muốn là anh Vậy cô muốn gì? Alicia không trả lời, cô quay lưng và đi vào bên trong. Chương 14 Tôi bật đèn trong phòng trị liệu và đóng cửa phòng. Khi tôi quay lại, Alicia đã ngồi xuống, nhưng không phải trên ghế của cô mà là của tôi. Đó là một hành động ẩn chứa nhiều ngụ ý và thông thường tôi sẽ tìm cách luận ra ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, lần này tôi không nói gì cả. Nếu việc ngồi lên ghế của tôi là một hành vi để thể hiện ưu thế của Alicia, tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi nóng lòng muốn biết cái kết của câu chuyện Chúng tôi đã đến rất gần đó rồi Vì vậy, tôi chỉ ngồi xuống và đợi cô nói tiếp Alicia nhắm mắt Và ngồi im như bức tượng Cuối cùng cô quên lên tiếng Tôi bị trói vào ghế Mỗi lần tôi cực quẩy Sợi dây lại cứa sâu hơn Khiến chân tôi dì máu Nhưng tôi thấy nhẹ nhau hơn khi có thể tập trung vào nỗi đau Thay vì những suy nghĩ của tôi trong đầu Chúng quá đáng sợ Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ được gặp Gabriel nữa Tôi nghĩ tôi sẽ chết Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Tôi bán ngồi đó tưởng chừng như hàng thế kỷ. Tôi đang luôn nghĩ rằng nỗi sợ đi kèm cảm giác lạnh người, nhưng không. Tức cười thay, nó lại thiếu đất tôi như hoảng ngục vậy. Căn phòng rất nóng, rèm bị kéo kín và cửa sổ tự đóng. Nó yên nắng, một ngạt, bởi không khí vô cùng nặng. Mồ hôi của tôi chảy thành dòng trên chán, làm mắt tôi cay xè. Tôi ngửi thấy mùi rượu và mùi mồ hôi từ người hắn. Hắn không ngừng uống rượu và nói. Tôi không chửi lắng nghe hắn cho lắm. Tôi chỉ chú ý tới một con ruồi bị kẹt giữa tấm rè và cửa sổ Nó liên tục va vào cửa kính Hắn hỏi về tôi và Gabriel Chúng tôi đã gặp nhau như thế nào Đã ở bên nhau bao lâu Và chúng tôi có hạnh phúc không Tôi nghĩ nếu tôi khiến hắn nói chuyện liên tục Thì cơ hội sống của tôi sẽ cao hơn Vì vậy tôi trả lời tất cả các câu hỏi của hắn Về tôi Về Gabriel về công việc của tôi Tôi nói với bất cứ điều gì mà hắn muốn nghe Chỉ để câu thêm thời gian Và tôi cứ nhìn mãi vào chiếc đồng hồ Chăm chú nghe từng tiếng tích tắc. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ, rồi 10 rưỡi, Gabriel vẫn chưa về nhà. Anh ta về muộn rồi, Nga đã đông nói, hoặc là anh ta sẽ không về. Anh ấy đang về, tôi nói chắc nịch. Tốt thôi, may mà có tôi ở đây để cô đỡ buồn. Và rồi chờ đồng hồ đến 11 giờ, đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài, hắn lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi nói, đúng lúc lắm. Những gì xảy ra tiếp theo cứ như một cuốn phim tuôn nhanh. ga đàn ông tùm lấy tay Alicia và xoay chiếc ghế lại, khiến cô ngồi thẳng lưng với cửa. Hắn nói chỉ cần cô phát ra bất kỳ tiếng động nào, hắn sẽ lập tức bắn vào đầu Gabriel. Nói rồi, hắn biến mất. Một lát sau, đèn vụt tắt, xung quanh trở nên tối đen như mực. Ngoài hình lang, có tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Alicia! Gabriel gọi tên cô. Không có tiếng trả lời, Gabriel tiếp tục gọi cô lần nữa. Anh bước vào phòng khách và thấy cô đang ngồi bên lò sưởi, quay lưng về phía anh. Tại sao em lại ngồi trong bóng tối? Gabriel hỏi. Vẫn không có tiếng trả lời. Alicia. Alicia bật lộ để giữ im lặng. Cô buồn khóc thật to, nhưng khi đôi mắt đã quen với bóng tối, cô có thể nhìn thấy phía trước mặt trong góc phòng, nòng súng của gã đàn ông kia lé lên. Hắn đang chế súng về phía Gabriel và Alicia nhất định phải giữ im lặng. Alicia. Gabriel tiến về phía cô. Có chuyện gì vậy? Ngay khi Gabriel chạm tay vào người cô, ngã la mặt nhảy ra từ trong bóng tối. Alice hét lên nhưng đã quá muộn. Gabriel bị đánh ngục. Hắn đè anh xuống, dùng vàng súng và đập vào đầu Gabriel. Một, hai rồi ba lần. Gabriel nằm đó bất tỉnh. Máu chảy lênh láng quanh đầu anh. Hắn dựng anh dậy. Ta đánh lên ghế rồi cho anh lại bằng dây. Gabriel cửa quậy khi bắt đầu tỉnh lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ngã đại đông dưa súng lên và nhắm vào Gabriel. Một tiếng đổ vang lên, thêm một phát nữa, rồi một phát nữa Alicia bắt đầu la hét Gà đông vẫn tiếp tục đổ súng Hắn đã bắn sáu phát vào đầu Gabriel Sau đó, hắn ném súng xuống sàn rồi bỏ đi và không nói thêm lời nào nữa Trước 10 năm Bạn nghe kể rồi đấy, Alicia Berenson không giết chồng mình Một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà họ và bằng một hành động ác ý không rõ chủ đích Hắn đã bắn chết Gabriel trước khi biến mất trong màn đêm Alicia hoàn toàn vô tội Ấy là nếu bạn tin những lời kể đó Nhưng tôi thì không Không một từ nào trong đó Ngoài những chi tiết thiếu chính xác Và không thống nhất Một cách lộ liễu Giả dụ như việc Gabriel không phải Bị bắn 6 phát đạn mà là 5 Và một trong số đó là một phát bản lên tường Hay việc Alicia không hề bị trói vào ghế Khi họ tìm thấy cô Mà đang đứng giữa phòng Và đã cửa đứt cổ tay mình Alicia không hề nhắc tới việc Người đàn ông kia cởi trở cho cô và cũng không giải thích vì sao cô không kể với cảnh sát phiên bản này của sự việc ngay từ đầu. Tôi biết Alicia đã nói dù chẳng trợn một cách vụn về và không có mục đích và tôi khó chịu với điều đó. Tôi thoáng băn khoăn liệu có phải cô đang thử tôi không để xem liệu tôi có chấp nhận lời kể ấy. Nếu vậy, tôi quyết không để lộ suy nghi ngờ của mình. Tôi im lặng ngồi đó, thường thì Alicia sẽ là người lên tiếng trước. Tôi biệt rồi, cô nói. Tôi muốn giữ lại ở đây. Tôi gật đầu vì không có quyền phản đối. Ngày mai, ta sẽ tiếp tục, cô nói. Cô còn điều gì để kể ứ? Còn, một điều cuối cùng. tôi thôi, tôi nói, ngày mai nhé. Jolie đang đợi ngoài hành lang. anh ta dẫn Alicia về phòng của cô, còn tôi quay lại văn phòng mình. Như đã nói, nhiều năm nay, tôi có thói quen ghi chép lại các phiên trị liệu ngay sau khi nó kết thúc. Kỹ năng ghi chép lại chính xác những gì đã được nói ra trong suốt 50 phút trị liệu có tầm quan trọng lớn lao với một bác sĩ. Bằng không, những chi tiết sẽ bị lãng quên và tính thời điểm của cảm xúc cũng bị đánh mất. Tôi ngồi với bàn làm việc và viết lại càng nhanh càng tốt. Mọi thứ đã được nói ra giữa hai chúng tôi. Ngay khi vừa hoàn thành, tôi tức tốc bước ra ngoài, những tờ giấy ghi chép kẹp dưới cánh tay. Tôi gõ cửa phòng Demodis, không có tiếng trả lời, nên tôi gõ một lần nữa, vẫn không có ai đáp lời tôi mở hé cửa và thấy Diomedis đang ngủ trên chiếc ghế trường kỳ hẹp. thưa giáo sư. rồi tôi nhắc lại to hơn, giả sư Diomedis. ông giật mình tỉnh giấc và mau chóng ngồi dậy. ông chớp mắt nhìn tôi. sao thế? có chuyện gì vậy? tôi cần nói chuyện với ông nhưng tôi có thể quay lại sau. Diomedis khẽ cong mày lắc đầu. tôi chớp mắt một lúc thôi. cứ sau bữa trưa là như vậy. nó giúp tôi tỉnh táo suốt buổi chiều. đáng giá. Việc ấy càng quan trọng với ta Ông ngắp dài và dừng dậy Bà đi, thiếu, ngồi xuống đây Nhìn anh thì tôi đoán việc này rất quan trọng Tôi nghĩ là như vậy Về Alicia phải không Tôi gật đầu ngồi xuống bàn đối diện ông Trong ông vẫn còn ngái ngủ Ông chắc là không muốn tôi qua lại sau chứ Điều lắc đi đầu rồi dắt nước vào ly Tôi tỉnh rồi anh nói đi Có chuyện gì vậy Tôi đang nói chuyện với Alicia Tôi cần nghe ý kiến của ông Diomedic gật đầu, trông ông đã tỉnh táo hơn, và hứng thú hơn với câu chuyện của tôi. Ai anh nói đi. Tôi ngồi xuống bắt đầu đọc ghi chép về toàn bộ phiên trị liệu cho ông nghe. Tôi nhắc lại chính xác từng lời của Alicia và tái hiện lại câu chuyện cô đã kể. Các người lạ mặt, kẻ đã theo dõi cô, đột nhập vào nhà, trả cô lại ván chết Gabriel. Khi tôi đọc xong, Diomedic im lặng một hồi lâu. Ông không để lộ nhiều những suy nghĩ của mình. Ông lấy hộp đựng xì ra khỏi ngăn kéo lấy ra một chiếc máy xé nhà bằng bạc. Ông đưa đầu díu xì gà vào trong máy và xé đứt nó. Hai bắt đầu bến tượng chuyển di ngược. Ông nói, hãy kể cho tôi về cảm xúc của anh. Từ đầu, khi cô ấy bắt đầu kể chuyện, những cảm xúc gì đã xuất hiện trong anh? Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Tôi đoán mình cảm thấy áu hức và cả hồi hộp, thậm chí sợ hãi. Sợ hãi ư? Đó là nỗi sợ của anh hay của cô tá? Tôi đoán là cả hai. Và anh đã sợ điều gì? Tôi không biết chắc, có lẽ tôi sẽ thất bại. Chuyện này có khá nhiều rủi ro âm ích đấy. Điều mới đích gật đầu. Còn gì nữa không? Tôi cũng thấy bực bội khá thường xuyên trong các phiên trị liệu. Và tức giận. Vâng, tôi đã nói như vậy. Anh thấy bực bội như một người cha phải dạy đứa con khó bảo. Vâng, tôi muốn giúp cô ấy nhưng không biết cô ấy có muốn được giúp không. Ông lại gật đầu. Hay nói tiếp về cảm giác dân dữ của anh Anh đã làm gì với nó Tôi ngẩn ngừ Tôi hay bị đau đầu sau mỗi phiên trị liệu Điều mấy đứt gật thù Phải rồi, nó phải được xả ra bằng cách này hay cách khác Một thực tập sinh mà không cảm thấy hồi hộp Thì chắc chắn anh ta sẽ phát ốm Ai đã nói câu đó nhỉ Tôi không biết Tôi vừa hồi hộp vừa thấy phát ốm Điều mấy đứt gửi cười Anh không phải là thực tập sinh nữa Nhưng đúng là những cảm xúc ấy chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn Ông cầm đều xì gà lên Ta ra ngoài hút thuốc đi Chúng tôi đi ra cầu thang thoát hiểm Điều một đít nhầm nhì đều xì gà một hồi Trong lúc nghiền ngẫm mọi sự Cuối cùng, ông đi đến một kết luận Cô ta đang nói dối Bởi việc người đàn ông kia đã giết Gabriel Tôi cũng nghĩ như vậy Không, chỉ có chuyện đó Vậy thì còn chuyện gì Tất cả, toàn bộ câu chuyện nhằm nhí này Tôi không tin một lời nào trong đó Tôi rất sửng sốt khi nghe ông nói vậy Tôi chỉ nghĩ ông sẽ không tin một vài điểm Trong câu chuyện của Alicia Nhưng không ngờ ông lại gạt bỏ toàn bộ Ông không tin là có kẻ là mặt ứ Không Tôi không nghĩ anh ta từng tồn tại Chỉ là cô ta tưởng tượng ra mặt thôi Ngay từ đầu Sao ông lại tìm chắc như vậy Điều mỉm cười về lạ lùng Cứ cho đó là linh tính đi Sau nhiều năm làm việc với những kẻ giàu trí tưởng tượng Tôi trực trình ngay Nhưng ông đã phải tay ra chiều ngăn lại dẫn lại Tất nhiên tôi không nghĩ anh đồng ý với quan điểm này. Thiếu, anh lún quá sâu vào mối quan hệ với Alicia, cảm xúc của anh bị ràng buộc với cô ta như một cuộn len rối, và để ta mới cần đến sự theo dõi của tôi để giúp anh gỡ những chỗ bị rối, để nhận ra đâu là cảm xúc của cô ta và đâu là của anh. Một khi đã thiết lập lại những khoảng cách với cô ta và có góc nhìn rõ ràng hơn, tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy rất khác về trải nghiệm với Alicia Benson. Tôi không hiểu ý ông cho lắm. Nói thẳng ra thì Tôi e rằng cô ta chỉ đang giữ kịch cho anh xem, thao túng anh và mà màn kịch ấy được dàn dựng riêng để thỏa mãn lòng chưa nghĩa của anh, thậm chí là bản tính lãng mạn trong anh nữa. Ngay từ đầu, tôi đã thấy anh có ý muốn giải cứu cô ta. Tôi dám chắc Alicia cũng như thế rồi đó, vậy nên cô ta mới quyến rũ anh. Ông nói giống như Tristan, cô ấy không quyến rũ tôi, tôi hoàn toàn có khả năng cưỡng lại sự hút, thể chất từ một bệnh nhân. Giáo sư đừng đánh giá thấp tôi chứ. Đừng coi tưởng Alicia Cô ta đang diễn một vai xuất sắc đấy Demedith lắc đầu và ngước lên nhìn bầu trời xám xịt Một phụ nữ yếu đuối bị tấn công, cô đơn và cần được bảo vệ Alicia tự chọn cho mình bác nạn nhân Còn gã đàn ông kia là kẻ xấu Nhưng thật ra Alicia và gã chỉ là một người Cô ta đã giết Gabriel Cô ta có tội Nhưng vẫn chưa chấp nhận sự thật đó Về đến cô ta phân vân Tự tách mình ra trong màu tưởng Alicia trở thành nạn nhân với tội Và anh là người bảo vệ cô ta Và khi anh thừa nhận ảo tưởng ấy, anh đang cho phép cô ta trốn bỏ mọi trách nhiệm. Tôi không đồng ý với điều này. Tôi không nghĩ cô ta đang nói dối. Ít nhất là một cách tỉnh táo. Ít nhất thì Alicia vẫn nghĩ câu chuyện ấy là thật. Phải, cô ta tin như vậy. Cô ta đã bị tấn công bởi chính tinh thần của cô ta, chứ không phải thế giới bên ngoài. Tôi biết đó không phải là sự thật, nhưng có tranh luận thêm cũng không để làm gì. Tôi dụ tắt tiêu thức lá ông nghĩ tôi nên làm gì tiếp theo. Anh phải ép cô ta đối mặt với sự thật. Chỉ khi ấy, cô ta mới có hy vọng hồi phục được. Anh phải một mực gạt bỏ câu chuyện của cô ta, hai thách thức cô ta, yêu cầu cô ta nói ra sự thật. Ông nghĩ cô ấy sẽ làm như vậy ư? Dielmaris gùn vai và hít một hơi dài. Điều đó không ai biết chắc được. Tốt thôi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy vào ngày mai. Tôi sẽ gây sức ép với cô ấy. Dielmaris thoáng tỏ vẻ khó chịu. Và trực mở biện định nói thêm điều gì đó Nhưng rồi ông đổi ý Gật đầu và dùng chân giúp tắt điếu xì gà Ngày mai Ông nhắc lại